Chương 183: Vụ án giết người trong phòng. Hạ Trình Phong nhìn xung quanh, xung quanh đều là tủ đông lạnh, phía trên đều có giám chữ, mỗi một chiếc tủ đều có thông tin về thi thể, mặc dù thời gian ở đây không dài lắm, nhưng vẫn thu thập được một số thông tin hữu ích. Bây giờ ở đây có tổng cộng bao nhiêu thi thể? Hạ Trình Phong nhìn xung quanh, xoay người lại và hỏi thanh nhân cũng đi vào cùng. Ở đây tổng cộng có 32 thi thể Mỗi người đều có một hồ sơ Nếu cảnh sát không yên tâm Chúng tôi có hồ sơ lưu trữ ở đây Được nhiên điện thoại di động của Tiểu Đao vang lên Cậu cầm điện thoại di động lên Và đi ra ngoài nghe điện thoại Một lúc sau đi vào Anh Phong Nói đến đó liền kẻ sát một tay hạ Thần phong nói nhỏ Đã xảy ra chuyện Hầu tử tìm ra được một thi thể khác Hầu tử đã đi đến nơi mà Hà Vĩ Đi vào hôm Chủ Nhật chính sau lại tìm ra được một thi thể khác cái chứ hạ thần phong biết chuyện này cấp bách hơn được rồi cảm ơn tài liệu ông thang đã cung cấp nếu chúng tôi vẫn còn cần thêm thông tin chúng tôi sẽ quay lại thanh nhân nhìn hai người đàn ông vội vã rời đi một lần nữa ông xưng người lại và đi ra khỏi nhà xác sau đó khóa cửa lại hầu tử tìm được một thi thể phụ nữ nó chính xác phải là một thi thể trần truồng dựa theo thông tin trong tài liệu cậu tìm ra được căn phòng đó căn phòng đã lâu không có ai ở. Hầu từ cũng xuất phát từ tính cẩn thận, đi đến quầy lễ tân, sau đó mới đến cửa phòng này, ban đầu chỉ là muốn nhìn cấu trúc của căn phòng, nhưng sau đó lại muốn nhân tiện tìm xem có tìm ra được manh mối gì không, nhưng lại không ngờ mở cánh cửa ra lại có một phát hiện to lớn cho chính mình như vậy. Trên nền đất nâu, một cơ thể trắng nõn nằm bất động ở đó, không hề nhúc nhích, máu trên cổ tay giống như một tấm vải lụa đỏ, phủ kín toàn bộ lối đi và quần áo của nạn nhân được đặt gọn gàng trên giường lúc tu thần đến Chỗ đau và hạ thần phong cũng đã đến rồi nhìn cánh phòng cả phòng đều là máu đỏ tu thần giũ mày ngồi sồn xuống nhìn một lúc đây nhìn số bộ thì là tự tử anh nhìn vào những vết thương này đi bên ngoài tương đối to bên trong tương đối đông đây là tự mình cầm dao cắt mà thành nhưng không thể xác định được vẫn phải khám nghiệm xong mới có kết quả chính xác được Phán đoán sơ bộ, thời gian tử vong chưa đầy 5 tiếng Tức là vào khoảng lúc 6 giờ sáng Nạn nhân đã quan hệ tình dục trước khi chết Bây giờ vẫn chưa xác định được là có phải bị cưỡng chế hay là tự nguyện chúng tối tệ rất sạch sẽ Còn có thuốc khử trùng Tiêu thần nói xong, đứng dậy và đi đến bên giường Trên quần áo không có mùi thuốc khử trùng Hạ tần vong nghe thế vậy Xoay người đi vào phòng tắm Nhìn thoáng qua thì phòng tắm cũng rất sạch sẽ Nhưng nhìn cái lại thì thấy nó sạch sẽ quá mức đô thần cũng đi vào nhìn xung quanh, ánh mắt tập trung vào lỗ thoát nước dưới vòi hoa sen. Tiểu dương cầm một cây nhíp và túi đựng bằng chứng vào đây. hẳn là nạn nhân tắm rửa đây, sau khi tắm xong còn dọn dẹp lại phòng tắm. Chúng ta nhìn xem có thể tìm ra được chứng cứ gì đó ở miệng cống thoát nước hay không. nhờ vào việc tìm trong túi sách của nạn nhân mà tiểu Đao tìm ra được danh tính của nạn nhân. nạn nhân tên là Đô Vinh Hỷ, năm nay 21 tuổi, là người vân Phương. Đang theo học chuyên ngành kinh tế du lịch Phi Châu Tiểu đao nhìn xuống ngẩng đầu Phi Châu cách chỗ này ít nhất báo chứng đi đường sắt cao tốc Nay lại không phải ngày nghỉ Sao đột nhiên Đỗ Vân Nghỉ lại ở chỗ này Lại còn chết ở đây nữa chứ Anh Phong Hình như Đỗ Vân Nghỉ này chính là người con nick Thích em anh 10.000 năm trên ba Thích em anh 10.000 năm Chính là người khởi xướng hoạt động này Tìm kiếm trên internet đều là hình đại diện của người này Hầu Tử nhìn vào bức ảnh và nói Tiba Bayu, nước Hữu Trung, những điều này đã chứng minh một tình huống, vụ án của Hà Vĩ và quả Đỗ Văn Hỷ có cùng một ảnh tình. Tổ đau tiếp tục tìm kiếm thông tin và đã tìm ra được một bằng chứng kính người trong điện thoại di động của Đỗ Văn Hỷ. Có phát hiện, trong điện thoại của Đỗ Văn Hỷ có ảnh Hào Vĩ hơn nữa còn là ảnh chụp sau khi chết của Hào Vĩ. Hà Tần phong đeo găng tay vào và tiếp tục. Hà Tần phong đeo găng tay vào và tiếp nhận lấy điện thoại di động để nhìn. Điện thoại di động không cài mật khẩu chỉ cần ấn một cái liền nhìn thấy một bức ảnh trong ảnh bấm ảnh, một bức ảnh đối với nhỉ và hà vi chụp chung với nhau. Bức ảnh cuối cùng là chụp hà vi nằm trong bể bơi, nhìn vào thi thể nhìn ra được hà vi đã chết và đang được tắm rửa. Lúc hà vi chết, đối với nhỉ có mặt ở đấy. Đối với nhỉ này biết sự thật về cái chết của hà vi, nhưng tại sao đối với nhỉ lại muốn tự tử? Chẳng lẽ là bị giết? Hạ Thận Phong nhìn chiếc điện thoại di động trong tay, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Cẩn thận lật lại nhìn, dãy số đúng là dãy số cũ. Nhưng thông tin bên trong gần như bị xóa gần hết, giống như máy tính của hà Vĩ. Chiếc điện thoại này đã bị định dạng lại. Bây giờ chúng ta hợp vụ án của Hào Vĩ và Đỗ Văn Hỷ lại thành một vụ án. Hậu Tử, cậu tiếp tục điều tra hành tung sau đó của Hào Vĩ và xem liệu có phải đều là trùng hợp với Đỗ Văn Hỷ hay không. Xem camera giám sát của khách sạn. Đỗ Bân Nhị cầm ra một chiếc túi đi lên Thẻ mở cửa trong tay là thẻ sao chép Do đó không cần phải đi qua quầy lễ tân Và thời gian từ 4 giờ sáng đến 5 giờ sáng Là thời gian buồn ngủ nhất của người trực ca trong sảnh vào thời điểm đó Đỗ Bân Nhị đi vào Và thậm chí không ai nhìn thấy cô ta Sau đó vào khoảng 6 giờ Cũng chính là thời gian Đỗ Bân Nhị tử vong Tạ Điền cũng xuất nhận trong video Cô đi vào căn phòng đó Lúc đi vào phòng, có người đi ra mở cửa, nhưng không lâu sau đó liền vội vàng chạy ra ngoài. Đây... Chỗ đau không thể tin được. Chủ nhiệm ta? Sao chủ nhiệm ta lại xuất hiện ở đây? Vì tính đặc thù của vụ án này, nên trong cục đã sắp xếp cho tạ điền nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Vào lúc 6 giờ sáng, người đáng lẽ nên nghỉ ngơi đang gỡ một cái chặn nhỏ cách nhà mình hơn 30 km. Đây đúng là một chuyện khó có thể giải thích. Hạ Thần thông lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Tạ Điền. Ban đầu nghĩ rằng Tạ Điền sẽ không nghe máy, nhưng thật không ngờ lại có người nghe máy, nhưng âm thanh bên trong rất ồn ào, dường như có thể đoán toán nghe thấy Tạ Điền đang nói chuyện với một người nào đó. Hà Vĩ chết, cậu. Giọng nói đứt quãng hoàn toàn không nghe rõ được người bên kia nói gì. Sau đó trong điện thoại truyền ra tiếng tạp âm, in in. Người nghe cũng cảm thấy đau tai. Cuối cùng. Hình như điện thoại bị rơi xuống đất Hạ Thần Phong từ khi phát hiện có vấn đề liền vật lo ngoài điện thoại Tất cả mọi người đều miếng thở và lắng nghe tiếng bước chân Từ từ bước đến Mọi người chợt nghe thấy tiếng điện thoại được nhặt lên Sau đó có một giọng nói thu đáp vang lên Cảnh sát Những người tiểu đau đều nhìn Hạ Thần Phong khẩn trương đến mức không dám hù hấp Cậu là ai? Hà hà Tôi là ai? Tôi là ai không quan trọng Quan trọng là Tạ Điền Cô ta đáng chết Nói xong lên cúp điện thoại Những người có mặt ở đây đều hoảng sợ Tạ Điền Làm thế nào mà Tạ Điền lại đắc tội với người như thế Bây giờ phải làm sao đây Tôi thần trầm mặt Giọng nói này tôi nghe rất quen tay Mặc dù giọng nói trong điện thoại Đã được cố ý để thấp xuống Nhưng nghe vẫn có chút quen tay Hạ Tần Phong lấy lại bình tĩnh Cậu nghe thấy quen tai ư? tôi thần dũng mày gật đầu Đúng là hơi quen Giống nói này mang theo một chút giọng điệu Quả vùng thị trấn biển núi Hơn đứa cậu và tạ điện đều biết người này Như vậy chứng tỏ là lúc học đại học Cậu đã từng tiếp xúc với người này rồi Cậu có ấn tượng gì không Sau khi được hạ thần phong chỉ ra chi tiết đó tôi thần vỗ tay Ôi tôi nghĩ ra rồi Đó là vương nho Vương Nho Tất cả mọi người đều thắc mắc Rất cuộc Vương Nho này là ai tại sao lại làm ra những chuyện này với Tạ Điền chứ Thậm chí còn giết hại cả Hà Vĩ Hiện nhân là tôi tình cũng cảm thấy bất ngờ Năm đó Vương Nho cũng là sinh viên Cùng chân ngành với chúng tôi Nhưng sau khi bạn gái của cậu ta tự tử Bên trầm cảm Trước khi chết cảm thấy mình rất bệnh Nên đã dùng nước khử trùng để tắm Lúc đó Tạ Điền ở cùng một chỗ với bạn gái của cậu ta Vương Nho nghĩ rằng Tạ Điền đã giết bạn gái của mình, nên cậu ta gây chuyện trong trường sau đó bị đuổi học. Tú Tần nói rất ngắn gọn, đó là Vương Nho nghĩ rằng Tạ Điền là hung thủ, bây giờ muốn trả thù. Những chuyện này thì liên quan gì đến Hà Vĩ và Đỗ vẫn Hỷ chứ? Tú Tần thở dài. Lúc trước Vương Nho đã nhiều lần tìm Tạ Điền, nhưng mấy người chúng tôi đều giữ bí mật chuyện này, bởi vì việc tính khí của Vương Nho đã thay đổi. Ban đầu cậu ta vốn là một người trầm mặc ít nói nhưng sau sự cố đó tính khí của cậu ta càng trở nên kỳ lạ trên cơ bản là không có ai chơi với cậu ta nếu bây giờ đã biết được thông tin của hung thủ về chuyện này dễ xử lý hơn tình hình hiện tại của Vương Nho như thế nào cậu đau cậu lập tức đi điều tra làm rõ không cần phải điều tra Tiểu Tần mở miệng năm ngoái chúng tôi đến nhà Vương Nho để tìm cậu ta nhưng lúc đến đó thì không ai biết Vương Nho đã đi đâu Trong lớp có một bạn ở cùng một thị trấn với Vương Nho, vẫn luôn chú ý đến tình hình của Vương Nho, mọi người đều lo lắng cho cậu ta, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì về Vương Nho. Không hẳn, các cậu không tìm ra được, nhưng không tông nhất lại hệ thống của cảnh sát, không có thông tin gì cả. Tổ đao cũng lo lắng, nói trong câu đó thì cũng vội vội vàng vàng đi ra ngoài gọi điện thoại. Đôi chừng hạ, nhất định tốc độ của chúng ta phải nhanh. Em rằng Vương Nho này vẫn chưa nghĩ thông Cho rằng Tạ Điền là hung thủ Tôi lo Tư thần suốt đuột Anh không nghĩ rằng đến giờ mà Vương Nho vẫn không chịu buông bỏ vụ án năm đó Lúc Tạ Điền tỉnh lại Cả người đều có mùi nước khử trùng Khu cụ Một nửa mái tóc ướt nhẹp dán chặt vào mặt Vương Nho Tạ Điền từ từ nhắm mắt lại Sau đó lại mở mắt ra Nhìn người đàn ông gầy gò ngồi ở tiếng quần sáng đối diện Đó chính là Vương Nho, người đã biến mất từ lâu. Lúc này Vương Nho ngồi ở một chỗ, trong tay cầm một hộp cơm đang ăn ngấu nghiến không có chút hình tượng nào. Nhìn thấy Tạ Điền đã tỉnh lại, cũng chỉ liếc nhìn và tiếp tục vui đầu vào ăn. Tạ Điền đầu hồn hình, cảm giác đầu mình xung lên và đau đớn, hơn nữa còn kèm theo triệu chứng chóng mặt. Vương Nho ra tay không hề nhẹ một chút nào. Vương Nho, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu vốn học luật, đừng có làm điều gì để phải hối hận. Tạ Điền vốn đang nghỉ ngơi ở nhà, nhưng đột nhiên có nhận được tin nhắn từ một cô gái, yêu cầu cô sang sống đi đến một khách sạn. Lúc cô đến thì thấy một cô gái trần truồng đi ra từ phòng tắm và đưa cho cô một mảnh giấy. Có lẽ là bởi vì tình huống đó quá gây xấu hổ, cũng là bởi vì nội dung trên tờ giấy khiến cô ngạc nhiên, cô vội vội vàng vàng chạy ra ngoài và tìm thấy Vương Nho. Trước khi đó, Hạ Tần Phong gọi điện thoại đến, cô vừa ấn nút nghe thì đã bị Vương Nho ngăn cản lúc đó tôi mới phát hiện ra tất cả đều là kế hoạch của vương nho. vương nho không trả lời. trong căn phòng chỉ còn lại tiếng nuốt và nhai thức ăn không ngừng của vương nho và tiếng từ hôi hển của tạ điền. vương nho ăn hết sức bình tĩnh. sáng sớm lúc ra khỏi nhà tạ điền vẫn chưa ăn cái gì, bị huấn mê trong một khoảng thời gian, vốn không cảm thấy gì. nhưng lúc này người tính mùi thức ăn cũng hiểu được trong bụng trống đống, dạ dày cũng đang biểu tình. cuối cùng vương nho ăn xong. Anh ta đem hộp cơm chưa dùng một lần đi, sau đó đứng dậy và đi đến gần tả điện. Cô vừa nói gì? Biết luật mà phạm luật ư? Dัง điều mang mùi dấu cờt quả vương nho vang lên. Tôi hỏi cô, năm đó Lý Duyệt chết như thế nào? Cô và cô ấy ở cùng một phòng, chẳng lẽ cô lại không biết gì ư? Kể từ khi tả điện biết là Vương Nho liền biết chắc chắn là vì chuyện của Lý Duyệt năm đó, nhưng thực sự là Lý Duyệt tự tử. Vì sự công bằng quả vấn đề này Năm đó Vương Nho còn theo dõi toàn bộ quá trình giải phẫu Chỉ muốn anh ta nhìn rõ được Không ai giết lý việt cả Năm đó khi khám nghiệm tử thi lý việt Cầu Chính cầu cũng có mặt ở hiện trường Trở nên cậu vẫn cho nhiều rõ Hà hà Khám nghiệm tử thi Cô có biết Như một người thân quen nằm trước mặt cô Cô có cảm giác gì Cô cũng cảm nhận được cảm giác đó rồi gì Cô là người giải phẫu cho Hà Vĩ mà đúng không tạo điện tự hồn hình. Chuyện năm đó, cậu vẫn vẫn chưa hiểu đúng không? Hiểu? Hiểu? Tôi còn hiểu thế nào hả? Vương Nhỏ đổng lên. "Cảm nhận từ tí năm đó, không có manh mối gì, cơ thể bị đức Khử chúng tôi sạch sẽ, cái gì cũng bị mất. Lý Duyệt làm một cố gắng hướng nội, cô nghĩ cô ấy sẽ chết trong trận thái chân trường không có một chút tôn nghiêm nào như vậy ư?" Vương Nhỏ cho rằng chính người ở trung phòng tạo điện đã giết Lý Duyệt sau đó xóa sạch chứng cứ khiến họ không tìm ra được manh mối gì. Vương Nhỏ giống như bị ma nhập. Anh ta cho rằng mọi chuyện đều là lỗi của Tạ Điền, cho nên anh ta muốn Tạ Điền cũng phải cảm nhận cảm giác tuyệt vọng này một lần nữa. Mà trong cục cảnh sát, Tự Đào vội vàng nhìn camera giám sát. Tạ Điền lái xe đợi đi, cho nên chỉ cần tìm được camera giao thông thì có thể dễ dàng tìm thấy nơi cuối cùng mà Tạ Điền xuất hiện. Từ núi vào quả khách sạn, họ vẫn đang tìm xe của Tạ Điền. Nhưng dần dần đã khỏi phạm vi của thành phố Tô Châu Thông báo cho thành phố Hải Châu Xin đầu chỉnh dữ liệu Điện thoại di động của Hạ Thần Phong rung lên Và phía trên hiện lên một dãy số lạ Lúc này anh không quan tâm được nhiều như vậy Trực tiếp từ chối Nhưng số điện thoại kia vẫn tiếp tục kiên nhẫn gọi lại lần nữa Hạ Thần Phong tiếp tục ấn từ chối Lời giận trong lòng càng lúc càng lớn hơn Máu tim Thời gian từng giây từng phút không chờ một ai Nếu vương nho này đúng như lời tiêu thần nói Hãy đăng tạ điện đang thực sự gặp nguy hiểm Dữ liệu được thành phố Hải Châu nhanh chóng chuyển đến Xe của tạ điện đi vào thành phố Hải Châu Sau đó lại vòng ra và tiếp tục quay về thành phố Tô Châu Cuối cùng dừng lại trước cửa một quán nét Sau đó không ra nữa Quán nét? Hạ Thần Phong nhìn đoạn video đó Cậu xem đằng sau quán nét này có camera giám sát không? Có lẽ nơi này không phải nơi gọi điện thoại lúc đó Điện thoại của Hạ Thần Phong văng lên lần thứ ba. Đây là lần thứ ba số điện thoại lạ này gọi cho anh rồi. Anh đang định ngay máy thì tiểu đáo đột nhiên phấn khích kêu lên. Tiếp rồi. Hạ Thần Phong tiện tay ngắt máy. Anh nhìn đoạn video đó. Tạm Điền và một người đàn ông rất gầy lên một chiếc xe tải. Sau đó chiếc xe tải dừng ở trong một khu dân cư đang chờ dỡ bỏ. Chuẩn bị chúng ta lập tức xuất phát. Cơ thông báo cho cảnh sát từ gần đó nhất định bảo văn họ qua đó trước. Bây giờ không thể chậm chế được nữa Hạ thần phong đâu Đồ trừng của các anh ở đâu Đột nhiên Có một cô gái tóc dài chạy vào trong đại sảnh Cô vừa chạy vừa hát lớn Hạ thần phong vừa xuống bên dưới Lên nhìn thấy đối hiểu lan Đối hiểu lan Cô gái tóc dài đang hoàng hốt này Chúng là đối hiểu lan Hạ thần phong ngạc nhiên con mày sao cô lại đến đây Tôi mà không đến thì có phải là lục dao xảy ra chuyện rồi mà người làm bạn trai như anh vẫn sẽ mặc kệ không? Đỗ Yổ Nan đi tặng từ bệnh viện đến đây Chú Văn đã nhập viện vì bảo vệ lục dao rồi Vậy mà bạn trai chính thức của cô ấy lại không biết bạn gái mình gặp nguy hiểm Hà Tần Phong bước nhanh xuống dưới Vì này là sao? Sao lục dao lại gặp nguy hiểm? Cô nói rõ ràng cho tôi biết đi Đỗ Yổ Nan vừa khóc vừa nói Tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại rồi Lục dao, lục dao bị người ta bắt đi Chu Văn vì bảo vệ cậu ấy mà bị thương Còn bạn trai chính thức như anh Là không biết gì cả Lục dao bị bắt Lần này thì hạ tần phong thật sự hoang mang Ai Nếu biết là ai thì tôi còn đến tìm anh làm gì Đối hiểu nan hừ một tiếng Chu Văn thông báo cho tôi Cậu ấy được đưa vào bệnh viện Nó là bị một nhóm người đánh Cậu ấy nhớ biển số xe là Khi đối hiểu năng nói ra biển số xe Thì tiểu đao cũng vừa xuống dưới Anh Phong đừng lo lắng, em sẽ đi điều tra ngay. Đúng, cứ để mấy người bọn em đi tìm chủ nhiệm tạm là được rồi. Anh ở đây phụ trách vụ án của Lục Giao. Hậu Tử vội vàng nói, việc này cũng trùng hợp thật đấy. Tào Điền vừa mới bị bắt tóc Lục dao cũng bị bắt cóc luôn. Lúc này Hạ Tần Phong thật sự không biết phải làm thế nào, lửa giận nổi lên trong lòng anh. Anh hận mình mấy hôm nay đã đối xử như vậy với Lục Giao. Lục Giao không có lỗi, nhưng tại sao bản thân anh lại trở nên như vậy? Tiểu viên vẫn luôn đợi tin tức kể từ khi biết tạ điện mất tích Em đi Hạ Thần Phong cao chặt mày nhìn tiểu viên Anh Phong, thần lực của em đã tối chuẩn. Tôi đang vội vàng nhìn hai người Đi đi đi đi, có hậu tử ở đây không sao đâu Bây giờ Hạ Thần Phong cũng không quan tâm được nhiều như vậy Các cậu cẩn thận đấy Nói xong anh quay nhìn đỗ dỗ lan Tôi sẽ không để cho lục rao xảy ra chuyện gì đâu Đỗ Quỳnh nan khóc, cô nhìn thấy mặt của Chu Văn bị người ta đánh thương phủ lên, cô lo sẽ có chuyện xảy ra với Lục Dao, bây giờ có câu này của Hạ Thần Phong, dường như cô đã nhìn thấy hy vọng. Bởi vì đã có biển số xe nên việc tìm ra tung tích của Lục Dao cũng rất thuận tiện. Chỉ đợi 10 phút, Hạ Thần Phong dẫn đưa Tiểu Dao và vài cảnh sát lái xe đến một nhà kho. Tiểu Dao nhìn Hạ Thần Phong đập mạnh vào chân ga ô tô, trong lòng cầu cũng sốt ruột nhưng ngoài miệng vẫn nói lời an ủi Hạ Thần Phong. Anh Phong, anh đừng suốt đuột Anh biết lục giao là ai mà Bản lĩnh của cô ấy lớn như vậy Nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu Hạ Thần Phong nhìn chiếc xe phía trước Tay nắm chặt vô lăng Anh gắng sức bấm còi Hy vọng rằng xe phía trước lái nhanh một chút Tuy lục giao có bản lĩnh Nhưng trước đây Hạ Thần Phong cũng đã từng nói Cho dù cô tính quẻ giỏi đến đâu Có thể tính ra mình gặp nguy hiểm ở đâu Nhưng dù sao thì cô cũng là con gái Nếu thật sự gặp nguy hiểm gì Thì cũng khó mà phản kháng được Chú chú nhìn lục dao bị người ta bắt tóc đến đây Cô ta cầm cái túi du lịch ở bên cạnh đưa cho bọn họ Trong này là 500.000 tệ, các anh đếm đi Bà tên lưu manh cười nhận lấy cái túi Chúng đừng ra dặn dò chúng tôi nhất định sẽ làm giúp cô Nhưng cô cái này có lợi hại lắm Nếu không phải chúng tôi đánh dần nóc bên cạnh bầm dập Thì có khi chúng tôi không bắt được cô ta đâu Chú chú nhìn lục dao bị che mắt vứt ở một bên Sau khi Ba Tinh Lục Mạnh Chương rời đi, cô ta kéo miếng vải bịt mắt lục dao ra. Nhìn thấy lục dao vẫn hôn mê bất tỉnh, cô ta liền hung hăng giật tóc tát vào mặt lục dao. Cuối cùng lục dao cũng dần dần tỉnh lại, vì cơn đau dữ dội trên mặt, cũng nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của Chu Tiếu. Lúc này cô ta còn không trang điểm, nếu không phải lục dao biết xem tướng e rằng cô không thể nhận ra ngay được. Lục dao không hề sợ hãi, lúc đó vốn dĩ cô cũng có thể chạy đi, nhưng Chu Văn bị bắt cho nên cô mới tự trôi vào lưới. Trong kiếp nạn này cùng lắm cô chỉ bị thương ngoài ra Còn có thể vì cặp tai họa mà có được phúc Chú Tiếu Ha ha Một người nổi tiếng như cô Vậy mà lại vẫn còn nhớ đến Diễn viên vô danh từ tốt như tôi Chu Tiếu hung hành dẫm chân lên vai lục dao Lục dao hít vào một hơi lạnh Dày của Chu Tiếu là loại dày cao cốt mạnh Lúc này cô ta đang hung hăng Chọc đến giày vào vai cô Dường như sắp kẹt vào trong thịt rồi Trong cơn đau này cũng làm cho Lục Giao trở nên rất tỉnh táo Chú thiếu Tôi biết tại sao cô lại muốn bắt tôi Cô biết Lục Giao cạnh nhắm mắt lại Đồng Vũ dạy cô bắt cóc tôi phải không Lục Giao tính ra được kiếp nạn ngày hôm nay Là tai họa liên quan đến phụ nữ Cho nên khi nhìn thấy Chú thiếu Cô đã đoán được Tuyên Chú thiếu là người hành động Nhưng đằng sau cô ta vẫn có người khác Người này có quan biết với Lục Giao Nếu đương nhiên cô sẽ nghĩ tới Đồng Vũ đã bị lục giao nói trúng rồi thì chú thiếu cũng không thể cho đậy làm gì nữa hôm nay cô ta không nuốt được cục tức này ha ha thì ra cô không biết mình bị người khác ghét thế nào nhỉ nhìn đi không phải chỉ có tôi ghét cô tôi đúng không chú thiếu nói sau đó dùng sức dí gót giày cô tam ngồi sồn xuống tất cả trọng lượng đều dồn lên người lục giao cô biết chúng tôi làm diễn viên mệt mỏi thế nào không vì một vai diễn tôi mà chúng tôi phải hy sinh bao nhiêu còn cô thì sao Cô dự vào gì mà có được những thứ này? Dự vào cái gì mà cướp đi nhiều tài nguyên của chúng tôi như vậy? Tôi thấy cô là ngớ mắt. chúng tôi nói hết tất cả, bất mãn trong lòng mình đa Tại sao lục dao lại có được những thứ này cơ chứ? thế nào là vì gương mặt này sao? Đúng vậy, nhất định là vì gương mặt này. Nếu không thì tại sao đám người đó lại để ý đến lục dao chứ? Cô muốn hủy hoại gương mặt của tôi ứ? Không phải lục dao lợi hại thế nào Mà là ánh mắt của chú thiếu điên cuồng Đáng sợ ra sao Đúng vậy Cô nói xem Tôi nên phá hủy mắt cô hay là cả gương mặt cô Chú thiếu dùng ngón tay dài Cào vào má của lục dao Và để lại một vết cào dài Lục dao khẽ cười nhìn chú chiếu với vẻ thương hại Cô biết tôi ở đâu không Không phải vẻ bên ngoài Mà là nhân phẩm của cô Tâm điệu quyết định tướng mạo Câu nói này quả không sai chút nào, khuôn mặt, thiếu chất, tinh thần của một người đều được phát ra từ tâm địa người đó. Chỉ cần tâm địa của bạn lương thiện thì gương mặt tự nhiên sẽ hồng hào, mang lại cho người khác cảm giác thân thiện. Người như vậy rất dễ có được thiện cảm của người khác. Nhưng nếu tâm địa của bạn hẹp hòi cho dù phẫu thuật thẩm mỹ thành người đẹp tuyệt trần thì khí chất trên người bạn, ánh mắt của bạn đều không thể thay đổi được. Chủ tiếu không thua lục giao về diễn xuất, với khuôn mặt mà thua về tâm địa. Ban đầu khỏe sống mệnh của cô không phải là tuyệt đối. Tâm quyết định tướng mạo. Nếu cô tấn công tôi, cô thấy con đường dẫn dốt của mình còn có hy vọng không? Lục Giao chỉ hy vọng, thời gian trôi chậm một chút. Tại sao quý nhân trong quẻ bói đó vẫn chưa đến? Tâm địa quyết định tướng mạo. Công nành của Lục Giao đã hoàn toàn trọng giận Chu Tiếu. Trước đây Chu Tiếu chỉ cho rằng vẻ bên ngoài của cô ta đã không bằng Lục Giao. Bây giờ lại bị Lục Giao nói là cô ta không xinh đẹp bằng mình, đã thấy lòng dạ còn độc ác. Lục Giao đã nói Chu Tiếu là lòng dạ độc ác, vậy thì cô ta sẽ độc ác cho Lục Giao xem. Tâm Nhi quyết định tướng mạo, cô nói hay lắm, tại vậy thì tôi sẽ làm cho cô không bao giờ nói được nữa. Có thể nói Chu Tiếu đã tức giận đến cực điểm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Giao vậy. Lục Giao muốn vùng vẫy, nhưng tay chân cô đều bị trói chặt. Thủ pháp của người này rất thuần thục, về cơ bản là kiểu trói không dễ thoát ra được. Chu Tiếu lấy một con dao gọt hoa quả từ trong túi ra. Bây giờ chủ tiếu đã hoàn toàn bất đi lý trí Cô ta chỉ nghĩ phải làm cho lục dao phải nhận kết cục thế nào Mới có thể giải tỏa được cơn ớt hận trong lòng Lục dao nhìn con dao có thoát quả Sáng bóng từ từ tiến gần mắt của mình Cô cánh chẳng răng Toàn thân không nhìn được dần dần tui lên Trong con ngươi chỉ có bóng một con dao Mũi dao dần dần lại gần Dần dần phóng to lên Lục dao sợ đổi Và khoảnh khắc này cô thật sự sợ rồi Hạ thần thông, từ sau đến bây giờ anh vẫn không xuất hiện. Tại sao anh vẫn chưa đến? Có lẽ là ông trời đã nghe thấy lời kêu gào này của Lục dao. Cánh cửa vốn dĩ được khóa chặt bị một chiếc xe từ bên ngoài tung thẳng vào trong. Một cánh cửa vốn được làm bằng sắt khi bị chiếc xe việt giá ở bên ngoài đâm vào hoàn toàn không còn tác dụng gì nữa. Hành động đột ngột này làm cho Chu tiếu giật nảy mình. Cô ta cúi xuống và quay người lại thì nhìn thấy một chiếc xe phần đầu đã bị biến rạng tiếng phanh xe lớn văng vọng trong nhà kho cũ kỹ tiểu đau ôm ngực xuống từ ghế lái phụ cái tim nhỏ của cậu đập thình thịch hạ thần phong đúng là điên thật rồi nhìn thấy cánh cửa thế này mà cứ thế rung thẳng vào cậu đau đớn vì bị đai an toàn thiết chặt vào người lúc này hạ thần phong lại không xuất đột ngỡ anh nhảy xuống giây nhìn thấy chu tiêu chật vật ngồi sồn ở đó một chân cô ta dẫm lên vai lục rau nếu ánh mắt của hạ thần phong có khả năng sát thương thì có lẽ bây giờ chu tiêu đã chết rồi Hạ Tần Phong cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ tiếu Vì trước đây anh nghe đối hiểu lan nói là Có ba người đàn ông lực lưỡng đưa lục dao đi Nhưng bây giờ không nhìn thấy đàn ông ở đây Mà chỉ nhìn thấy một người phụ nữ điên Tôi ở đây không có ba người đàn ông Mà chỉ có một người phụ nữ Nhưng mọi người đều không dám thả lòng, Vì dù sao thì người phụ nữ kia Còn cầm một con dao gọt hoa quả Mũi dao kia dường như sắp chạm vào mặt của lục dao Dừng lại bỏ con dao chúng cho tôi Cậu đau, đau thấy bất an, phản hốt khi nhìn thấy con dao cột hoa quả kia. Lần này nếu mấy người bọn nọ đến muộn một chút, Vậy thì con dao này đã đâm vào mắt của lục dao rồi. Giữa cuộc người phụ nữ này là ai? Có thủ oán gì với lục dao mà lại bắt cóc và làm ra việc tổn thương cho cô như vậy? Hạ thần phong từ từ chuyển tầm nhìn xuống bên dưới của người phụ nữ kia Và bắt gặp ánh mắt của lục dao. Anh phải nắm thật chặt tay mình mới có thể giữ được bình tĩnh trong một khoảng thời gian ngắn. Lục dao thấy hạ thần phong đến rồi Thì cô chẳng những không thấy an toàn Mà còn thấy tủi thân Cô thấy lòng mình chua xót, Cô trước mắt nhìn cái chán đang to chặt lại của hạ thần phong Nước mắt cứ như vậy rơi xuống Dường như là do nhìn thấy Nước mắt quả lục dao mà hạ thần phong Bất xác tiến lên trước một bước Anh đứng lại cho tôi Anh còn tiến về trước cho một bước Tôi sẽ chọc con dao vào mắt cô ta Nhìn thấy có người xông vào Chủ tiếu đã thấy căng thẳng rồi Lúc này nhìn thấy người phía sau cầm xuống mặc đồng phục cảnh sát Cô ta liền nhổ là mình đã bị cảnh sát phát hiện ra rồi Chủ tiêu tới mình đã không còn đường lui nữa Thì đôi tay vốn dĩ đang vun đẩy Đột nhiên không run nữa Cô ta cúi đầu nói Tất cả vì lục dao. Nếu không phải vì cô ta thì làm sao tôi lại mất việc được Cô bình tĩnh lại trước đã Cô nằm ở phòng thiết kế của tập đoàn tinh thần à Tiểu đau hít sâu một hơi Bây giờ cậu đang cứu mạng người phụ nữ điên rồ đấy Cậu nhìn thấy cơn quanh trên tay Anh Phong đã đổi hết lên rồi, nếu người phụ nữ này còn không biết điều thì sợ rằng Anh Phong sẽ ra tay với cô ta mất. Phòng thiết kế, Chu Tiểu ngừng đối mắt hung ác của mình với Tiểu đau có mắt chức tịch nào của anh, nhìn thấy tôi làm ở phòng thiết kế chức tịch nào chứ? Tôi là Chu Tiểu, là Chu Tiểu đang vai Đông Hoàng Vân Phi." Tiểu Đao ngậm miệng lại, cái cậu chưa xem Đông Hoàng Tây Vương gì gì đó. Nhưng cũng có thể nghe ra người phụ nữ này là nghệ sĩ Như vậy thì cậu càng không tiếp tục được Được rồi, chú tiếu cũng bình tĩnh lại đã Cô xem bây giờ cho dù cô gây khó dễ cho lục giao như vậy Cũng không được lợi lộc gì cả Nếu bây giờ cô lấy dao chọc vào mắt lục dao thật Thì tương lai của cô cũng chấm dứt Sau này cô sẽ trực tiếp bị cấm đóng phim tôi đã bị vứt bỏ rồi Tất cả là lỗi của người phụ nữ này Chú tiếu càng nói càng thấy phấn nộ Bây giờ e đằng cô ta phải vào cục cảnh sát. Nhưng lục dao vẫn yên ổn sống ở bên ngoài. Cho dù thế nào cô ta cũng không đút được cục tức này. Chú Tiếu quay đầu nhìn lục dao. Cô ta cầm con dao gật hoa quả lên. Đinh chọc vào mắt lục dao. Hạ thần phong nhìn đánh cô ta quay đầu. Anh xung lên rồi chân lên nát tầng vào vai của chú Tiếu. Chú Tiếu đi một đôi rẻ cao gót. Đế mảnh nên khi bị hạ thần phong dùng sức đá như vậy. Cô ta liền thấy mình giống như sắp bay ra ngoài. Bút. Con đang còn hoa loạn cứ tính bên ra ngoài, Hạ Tần Phong kéo lục dao ôm chặt vào lòng mình. Hai cảnh sát đằng sau tiểu đau trực tiếp đi lên và bắt được Chu Tiếu, họ muốn kéo cô ta lên nhưng lại phát hiện ra mà cá chân của cô ta sưng lên, rõ ràng là cô ta vừa bị chật chân. Lục Dao, cô chết không yên đâu, đủ đàn bà đê tiện, sớm muộn gì cô cũng chết không yên. chủ Tiếu vừa cười vừa khóc, còn Lục Dao thì được Hạ thần Phong ôm chặt vào lòng mình. Đưa đi. Cơ thể hạ thần phong kẽ run đẩy Tim anh đập mạnh giống như là vọt lên cổ họng rồi Vì cơ bản thì chiếc xe không thể lái được nữa Tiểu đau ở một bên gọi điện thoại Bảo người trong cục lái một chiếc xe nữa đến đây người điện thoại xong Tiểu đau đi vào lo lắng nhìn lục dao Anh Phong Anh đưa lục dao đi bệnh viện khám trước đi Một bên mặt của lục dao đã xứng lên rồi Lúc này lục dao im lặng dưới nước mắt Cô để mặt cho hạ thần phong ôm chặt lên mình Được tiểu đau nhắc nhở lúc này hạ thần phong mới nhớ ra lục dao có thể đã bị thương anh cẩn thận diều cô chút này giao cho các cậu xử lý tôi đến bệnh viện trước dọc đường đi anh người không nói gì cả hạ thần phong chỉ ôm chặt lục dao tài xế taxi cũng không nói câu nào vì bị khí lạnh trên người anh dọa sợ mà trực tiếp lái xe nhanh như bay đến bệnh viện lục dao đi vào phòng cấp cứu nhưng bước chân của cô lại đột nhiên dừng lại cô cúi đầu khoan đã em muốn đi thăm lớp trưởng Vì bảo vệ lục dao nên Chu Văn mới bị đánh Tuy lúc đó nếu Chu Văn không xuất hiện Thì rất có khả năng là cô có thể chạy thoát được Nhưng cậu ta cũng thực lòng muốn bảo vệ cho cô Nhưng chính vì biết những việc này Mà Hạ Tần Phong càng khó chịu hơn Bản thân anh vì một vài xích mích Mà cắt đứt liên lạc với lục dao Không ở bên lúc cô cần anh nhất Lúc trước lục dao cũng bị bắt cóc Hạ Tần Phong đã nói với chính mình rằng Chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa Nhưng việc này lại cứ một lần nữa xảy ra Còn lúc này, người đã từng là tình địch của anh Lại ở bên cạnh lục rau Mạo hiểm tính mạng của mình để bảo vệ cô Hạ thần phong nánh chân giận dữ Với chính mình lại Em đi khám xét biết thương thế nào trước đi Biết thương của chu Văn không nặng Em đừng lo Nhưng lục rau cứ đứng ở trước cửa không đi Không biết vì sao mà cô thấy rất tủi thân Hoặc là vì khoảng thời gian này Hạ thần phong đột nhiên thử ở với cô Hoặc là khi cô cần anh nhất Anh lại không có ở bên Hà Thần Phong diều lục dao. Lục dao, chúng ta đi khám vết thương trước, thăm xong rồi mới nói được không? Y tá từ đâu đã chú ý đến bên này, nhưng hai người này cứ đứng ở cửa, không vẫn không vào mà còn chặn chờ những người phía sau. Này hai anh chị có định vào không đấy? Không vào thì cũng đừng chặn chờ người khác chứ. Nói xong, y tá trưởng chưa liền kéo lục dao vào. Khi nhìn thấy vết thương trên mặt cô liền nói: Ôi trao, đây là bạo lực gia đình à? Y tác trường vừa nói vừa ném một ánh nhìn sắc như dao nhọn về phía Hạ Thần Phong Anh lấy thẻ cảnh sát ra Chúng tôi cần khám nghiệm vết thương Hạ Thần Phong cần khám nghiệm vết thương là vụ án Lục Giao bị trô tiếu đối xử như vậy sao anh có thể bỏ qua cho cô ta được Nhưng cũng may là lần này Lục Giao chỉ bị thương ngoài da nghiêm trọng nhất có lẽ là vết thương tụ máu trên vai cô Lục Giao vừa mới quay về phòng bệnh sau khi xử lý xong vết thương Lại một lần nữa không nhịn được nói Em muốn đi thăm lớp trưởng. Lục Giao nói xong câu này Thì cả cô và Hạ Thần Phong đều im lặng. Anh từ từ ngần đầu lên nhìn Lục Giao muốn nói lại tôi Trong mắt anh toàn là vẻ đau khổ và buồn phiền Xin lỗi Anh đã nói là sẽ bảo vệ em Nhưng anh lại chẳng làm gì được Nghe tính Hạ Thần Phong nói vậy Lục Giao không nói gì mà chỉ cúi đầu Nhưng nước mắt trong hốc mắt lại sắp trào ra Anh không tin em Nếu giữa hai người có sự hoài nghi Dù tình cảm giữa hai người có nhiều Có sâu đậm như thế nào Thì cũng không tránh được việc bị pha nhạt Hạ thần phong nhìn lục dao Anh đã đầy lộ mặt yếu đuối nhất của mình trước mặt cô Tất cả mọi người bên cạnh anh Tất cả người anh quan tâm cuối cùng đều sẽ bỏ anh mà đi Lễ Giang sinh 13 năm trước Bố mẹ anh vì về nhà Đón năm mới đã gặp chuyện trên đường núi Hạ thần phong luôn cho rằng Cái chết của bố mẹ mình không đơn giản như vậy cho nên anh đã làm cảnh sát, thậm chí còn gần như cắt đứt quan hệ với người nhà. nhưng cho dù có tìm thế nào vẫn không tìm được chứng cứ. ban đầu anh gần như không hỏi nguyện vọng của em, vì anh không biết em sẽ ở bên cạnh một người tâm tối như anh bao lâu. lục giao, cho dù anh ở bên ngoài lợi hại thế nào, nhưng trong chuyện tình cảm anh lại là người không có lòng tin. lục giao không ngờ hạ thần phong lại đột nhiên nói ra phần bí mật sâu kín nhất trong lòng anh cô chưa bao giờ biết hạ thần phong lại có một mặt như vậy, yếu đuối nhát gan. đây không phải hạ thần phong mà lục giao biết. cô chỉ thấy anh đột nhiên cười tự giễu. có phải nhìn thấy anh như vậy em cảm thấy anh rất hèn nhát, căn bản không xứng đáng để có được tình yêu của em. đúng vậy. ngay cả anh cũng cảm thấy mình đáng ghét. chỉ vì một nghi ngờ còn con mà anh đã xa lánh em. việc anh hứa với em anh lại không làm được. rõ ràng anh nói là sẽ bảo vệ em. Vậy mà khi em cần anh nhất Anh lại không ở bên cạnh em Anh như vậy thì có tư cách gì chứ Không đâu Lục dao đột nhiên lên tiếng, Cô nhìn Hạ Thần Phong Không đâu Anh như vậy mới là anh chân thực nhất Hạ Thần Phong gần đầu lên nhìn lục dao Thì ra ở nơi người khác không thấy được Anh đang rơi nước mắt từ lâu rồi Tục ngữ nói đúng lắm đàn đông không rơi nước mắt Là vì chơi chạm đêm nỗi đau trong lòng cũng con nghĩa là Khi cáo ở trước mặt người mình tin tưởng nhất, Hạ Thần Phong mới bộc lộ mặt yếu đuối nhất của anh. Giống như là nhím gai để lộ bụng mình trước mặt con người vậy. Hạ Thần Phong trước đây đều luôn đứng ở vị trí phía chân người khác, anh gần như có thể tính toán trước tất cả. Người như vậy quả thực xứng đáng được người khác tin tưởng, nâng tựa nhưng lại thiếu mất sức sống. Hạ Thần Phong cứ như vậy nhìn Lục Dao, anh thấy cuối cùng Lục Dao cũng nhìn mình, từ đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô. Lục dao, anh... Lục dao khẽ lắc đầu Em luôn đợi anh nói ra quá khứ của mình Ban đầu khi nhìn tướng mặt của anh Em đã biết bố mẹ anh đã mất từ lâu Nhưng anh vẫn luôn giả vờ như không có việc gì xảy ra Thần xong, em rất vui vì anh có thể nói với em những việc này Trước đó anh nghe người khác nói em đã đến gặp tạ điện Và nói cô ấy bị quấn vào một vụ án mạng Bây giờ cô ấy thật sự bị bắt cóc Hạ Thần Phong khẽ cao mày, Anh đột nhiên nhớ ra Tại sao đến bây giờ hầu Tử vẫn chưa truyền tin tức đến Lục Giao nghe Hạ Thần Phong nói vậy Trước đó em nói với chủ nhậm tạ Chỉ làm muốn cô ấy chú ý đến người bên cạnh Lẽ nào vì em đi gặp chủ nhậm tạ Nên anh mới xa lánh em Tuy Lục Giao biết việc Hạ Thần Phong Đột nhiên không liên lạc với mình Nhưng cô không biết nguyên nhân Bây giờ nghe thấy anh nói những lời này Lục Giao mới đột nhiên phản ứng lại được Nhưng không đúng, Lục Giao lên lạc với Tạ Điền Chủ nhiệm đã là con gái mà Việc gì Hạ Tần Phong phải ghen với cô chứ Nhưng cũng chính vì hình như Chuyện không thể này lại là sự thật Cô hơi đỏ mặt lên Dường như là muốn trốn tránh chủ đề này Nhưng việc này không đúng Chủ nhiệm đã là con gái mà Không phải Việt Nam hay nữ Lục Giao Anh hy vọng em vẫn có thể dựa vào anh Nói một cái cách cát là Nếu có việc gì thì em có thể bàn bạc với anh Nếu lại có chuyện gì xảy ra với em Anh thật sự không biết là mình có phát điên lên không nữa Hai người dần dần nói ra khúc mắt của mình Em biết bình thường anh không thích được Em xem khỏe tính thời vận cho anh Nhưng mỗi lần anh có vụ án Em lại lo lắng cho anh Hơn nữa sau khi ở bên anh Em càng ngày càng không đoán ra được thời vận của anh Những lời còn lại lục giao không cần nói Thì hạ thần phong cũng hiểu Anh vươn tay ra vuốt tóc lục dao Đào phía sau Anh nhìn gương mặt đỏ đực của cô Sau này đi đâu Anh cũng sẽ nói với em một tiếng Em yên tâm Lần này Chu Tiếu sẽ không ra khỏi cuộc cảnh sát Dễ dàng như vậy đâu Lục dao ngay hạ trần phong nói đến chuyện chính Thì cũng cao mày. Chú Tiếu cũng chỉ bị người khác lợi dụng Có lẽ là đồng vũ đứng ở phía sau sai khiến cô ta Em đừng lo lắng Anh sẽ giải quyết tốt việc này Chẳng phải em muốn đi thăm Chu Vang Giao Để anh đưa em đi thăm cậu ấy Hạ Thần Phong biết rằng lúc này anh bắt buộc phải giả vờ mình rất rộng lượng. Dù sao thì Chu Văn vì lục giao nên mới bị thương, cho dù thế nào cũng phải đi thăm cậu ta. Thay vì lục giao đi thăm Chu Văn vào lúc anh không có mặt, chứ bằng bây giờ mình đưa cô ấy đi thăm Chu Văn luôn. Thực ra, Chu Văn không sao cả, cậu chỉ bị thương ngoài da, chỉ là trông cậu hơi thảm một chút. Lúc này Đỗ Diu Lan biết được lục giao không sao thì mới yên tâm chuẩn bị đi nghỉ đúng vào lúc hạ thần phong đưa đục dao đến cửa phòng bệnh, thì hầu tướng gọi điện đến, anh liền để cô vào một mình. Anh phong, chủ nhiệm ta về rồi, chỉ là trạng thái không được tốt lắm. hầu tướng nói với vẻ lo lắng. Thưa tỷ hạ thần phong lập tức đứng lại. Có chuyện gì vậy? Tuy hầu tử đã cố gắng đến thật nhanh, nhưng khi đến nơi thì vương đó đang ngồi bệt xuống dưới đất, còn hai tay của tạ điền thì bị dao đâm xuyên qua, mấy ngón tay cô cũng bị chặt. Hành vi này đã trực tiếp làm tổn thương đến gần cốt, cho dù là nối lại được thì sau này Tạ Điền sẽ không thể dùng dao để thực hiện giải phẫu tinh vi được nữa. Hầu Tự thở dài, còn nhớ lại vừa rồi tiểu viên đỏ mắt dù Tạ Điền cầm mấy ngón tay bị chặt bằng đôi tay tuôn đẩy của mình, hận thú trong mắt dường như có thể giết chết Vương Do đã trở nên điên cuồng. Cô đâu? đang điều trị trong bệnh viện thị trấn, sau này sẽ chuyển về bệnh viện thành phố. Hầu Tự nhìn phía sau. Toàn thân tạ điện toàn bùi túi sát trùng Cho dù không được gây mê, dân cù Giống như không cảm nhận được đau đớn vậy Chủ dụng tạ như vậy Làm hồ tư cảm thấy lòng mình khó chịu vô cùng Hạ thần Phong trầm mặt Còn Vương Nho thì sao? Đang đưa về cuộc cảnh sát rồi Anh Phong anh đang chuyện này không đơn giản Hình như Vương Nho biết rất rõ Chuyện trong cuộc cảnh sát của chúng ta Lần này anh ta cũng cố ý đưa manh mối cho chúng ta biết Hậu tử nhìn thấy tin tức vương nhỏ vẫn chưa bị loại bỏ Nhìn thấy phía sau chuyện này còn có thông tin rất lớn Hạ thần phong nghe xong điện thoại thì lục dao cũng đi ra ngoài Cô khách cao mày hỏi Anh làm sao thế? Cô lắc đầu Hậu tử vừa gọi điện thoại cho anh à? Chủ nhậm tạ thế nào rồi? Hạ thần phong dìu lục dao Không tốt lắm Lát nữa anh phải về cục ngay Một mình em ở đây có được không? Anh sẽ bảo người mời một hậu lý đến đây tuy vết thương của lục giao không nghiêm trọng lắm nhưng ngạ thần phong vẫn không yên tâm khi để cô một mình ở đây nếu thật sự có người ở đằng sau thao túng tất cả vì tuy tất nhiên là anh sẽ không bỏ qua cho cái đó anh phải tự tay tìm ra và loại bỏ tất cả nhân tố đe dọa đến sự an toàn của lục giao triệu lộc khôn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phạm sai lầm không đáng có hơn nữa lại còn là người mà hắn coi thường hắn vốn nghĩ rằng với nho cám bệnh cảnh sát như vậy nhất định sẽ là quân cờ rất tốt nhưng khi tính toán Hắn đã quên một việc rất quan trọng, đó là Vương Nho cũng là người từng học về luật pháp. Vương Nho là người hiểu biết về luật pháp, chính vì sự cố chấp với chứng cứ, với pháp luật nên anh ta mới trở nên cực đoan. Vụ án của Lý Duyệt trong điều kiện thiết bị năm đó rất khó tìm được chứng cứ quan trọng, nhưng khi đối mặt với Tạ Điền và giây phút cuối cùng thì lý trí của Vương Nho đã chiến thắng sự cố chấp trong lòng mình. Triệu Lập Khôn muốn lợi dụng Vương Nho, còn Vương Nho cũng muốn lợi dụng Triệu Lập Khôn. Bao nhiêu năm nay Vương Nho luôn tìm Tạ Điền Nhưng chẳng ai nói cho anh ta biết Cô ta đi đâu Anh ta thật sự không ngờ Cả nhà Tạ Điền lại chuyển đến thành phố Tô Châu xa xôi như vậy Khi Triệu Lập Khôn tìm được Vương Nho Thực ra trong lòng anh ta cũng đã có dự định riêng của mình Cho dù báo được thủ rồi Thì anh ta cũng sẽ không để kẻ nguy hiểm như Triệu Lập Khôn nhận như ngoài vòng pháp luật Mà Triệu Lập Khôn cũng quá tự tin Hắn vốn cho rằng Chắc chắn sẽ thắng trong việc này, lợi dụng việc của hào Vĩ làm tạ điền hoàng sợ, lợi dụng tạ điền để lục giao và tách cảnh sát kia có khoảng cách với nhau. triệu Lập Côn đã tính toán hết tất cả, nhưng hắn đã quên một điểm rất quan trọng. Bản thân Phong Thủy vốn dĩ là tiên cơ, thuận theo ý trời, cho dù là cao nhân thời cổ đại cũng không dám tự ý thay đổi vận mệnh của một người. Rất nhiều lúc cho dù là đi sửa bệnh thì người đi hỏi khỏe cũng chỉ muốn hỏi xem làm thế nào để tránh được tai họa còn việc này thì tuyệt đối không làm được. dùng nó để hỏi về việc đánh cược hoặc việc đi ngược lại đạo lý, làm tổn hại đến lợi ích của người khách người sơn dạy rằng: âm tà bất chiếm, thiên thanh hữu linh, duy chính thị phù. kinh dịch tuân thủ đạo lý thiên tượng, đạo lý thiên tượng hứng đến lẽ phải, nó sẽ không ủng hộ quẻ bói với mục đích xấu. hơn nữa, rất nhiều người kinh dạy phong thủy cho thế hệ tiếp theo đều sẽ nói với con cháu của mình rằng, việc muốn xem. Phải là việc không được trái pháp luật, không được đồng thời suy luận quẻ bói với người khác, nếu không chỉ quẻ bói sẽ thay đổi. Khi việc này xảy ra, thì quẻ tượng suy luận được không phải dành cho bạn, mà là quẻ tượng phức tạp dành cho người trong ngành. Châu Lập Khôn chưa chính thức bước vào giới xem phong thủy, đương nhiên là người thầy kia sẽ không nói cho hắn biết những việc này. Châu Lập Khôn không hề biết, khi hai người cùng biết phong thủy đồng thời xem quẻ, vì thế đương nhiên người có thiên phú, tu tốt sẽ giành chiến thắng. Chậu lập Khôn chủ yếu học phong thủy âm trạch và dương trạch từ người tại kia. Hai kiểu gian phong thủy này vốn dĩ tương thông với tương dịch, cho nên người đánh quẻ cũng biết chút ít về bát tự. Nhưng cho dù họ biết giao quẻ bằng tiền cổ, thì cũng không thể chính xác bằng những kiến thức mà ông nội lục giao dạy cho cô. Trình độ nửa vời, đương nhiên là không được rồi. Không chỉ có chậu lập khuôn mà đồng vũ cũng đánh đuổi không kể xiết. Quả thực chu tiếu hận lục giao, nhưng cô ta không biết chu tiếu lại là một kẻ vô tích sự như vậy đồng vũ đã chuẩn bị tất cả cho chu thiếu nhưng cuối cùng chu thiếu vẫn không làm tốt được. đồng vũ quả thực là người đẹp não ngắn. buồn cho cô ta có một gương mặt đẹp như vậy. bây giờ cô ta chỉ sợ có khi nào chu thiếu sẽ khai cô ta ra không. người quản lý của đồng vũ bước vào nhìn thấy cô ta đang ngồi một mình trên ghế sofa cắn móng tay không biết đang nghĩ gì. còn trợ lý chỉ đang nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc cho cô ta ở bên cạnh. cô chuẩn bị đi đâu vậy? khoảng thời gian này. Tỷ đồng vũ đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều Tài nguyên cũng không bị giảm đi bao nhiêu Nhưng dù sao thì cô ta Đã không còn chỗ dựa lớn nữa rồi Sự yêu chiều trước đây của Lý Bách Có thể khiến cô ta có được nhiều tài nguyên như bây giờ Nhưng đồng thời cũng khiến cô ta trở nên không biết điều. Tôi hỏi cô Tại sao trước đây cô lại từ chối Đóng phim viện nảnh của Đạo Diễn Vương Cô phải biết bây giờ Lý Tùng không còn ở phía sau cô nữa Sau này tài nguyên sẽ càng ngày càng ít đi Cô phải cố gắng nắm bắt cơ hội bây giờ Nhưng lúc có thể lộ mặt để kháng giả quen trọng với cô Thích cô Như vậy thì không còn lý tổng lưỡng Cô mới có thể tiếp tục tồn tại trong thế này Trước đây khi đồng vũ và Lý Bách ở bên nhau Người quản lý của cô ta có thể vững thẳng lưng Làm người khi ở bên ngoài Bây giờ nghệ sĩ của mình đã trở thành người vô giá trị Người làm quản lý như anh ta cũng trở thành Hàng hết hạn sử dụng Nhưng cũng may ly Bách vẫn còn chút lương tâm Không trực tiếp cắt đứt đường sống của đồng vũ Đồng vũ nhìn cảnh đêm ở bên ngoài Trong lòng buồn trồn bất an Giống như là sắp có chuyện gì đó xảy ra với cô ta vậy đinh đông đinh đông Bây giờ đã gần 11 giờ đêm rồi cuối cuộc là ai đến tìm đồng vũ bây giờ này Ba người cùng nhìn đối phương Trợ lý cũng đứng lên với vẻ hoài nghi Ai đến vào lúc này được gì? Đồng vũ đi vào phòng trước Còn trợ lý và người quản lý thì ở trong phòng khách Ai đấy? Một tay tiểu đào vắt lên trên cổ, tôi lấy ra một tờ văn bản để ở chỗ mắt mèo trên cửa. Cảnh sát Người quản lý và trợ lý của đồng vũ đều tỏ vẻ khó nhộn, nửa đêm đều hung, cảnh sát tìm đến đây chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Người quản lý cố gắng ổn định lại tinh thần, anh ta quay người nói với trợ lý ở bên cạnh. Cô đi hỏi người ở bên trong kia xem có phải cô ta lại làm ra chuyện ngu ngốc gì nữa không? Người quản lý nhấn răng nhấn lời nói ra câu này. Anh ta đã có dự cảm nhất định là đồng vũ lại làm ra chuyện gì đó rồi. Trước đây khi vụ việc đồng vũ thuê người hám hại lục dao qua đi chưa được bao lâu cũng là Lý Bách, giám mặt cô ta mới có thể bình yên thoát nạn. Nhưng lần này, cảnh sát trực tiếp tìm đến đây rồi thì bộ phận quan hệ công chúng của người quản lý không dùng được nữa. Người quản lý mỉm cười, mở cửa nhìn băng người đang ở bên ngoài. Ờ, mấy đồng chí cảnh sát, muốn thế này rồi tiểu đào đưa văn bản cho người quản lý. đồng vũ bị tình nghi có liên quan đến việc bắt cóc người khác, đe dọa sự an toàn của người khác. người quản lý không nghe rõ gì cả, anh ta chỉ hiểu ra một chuyện. đồng vũ cái chuyện phải vào. Bảo... việc này, việc này có phải các anh nhầm lẫn gì không? đồng vũ sao có thể làm ra việc này? người quản lý nhìn trợ lý với sắc mặt trắng bệch từ trong phòng đi ra, khẽ lắc đầu với anh ta. Lúc này người quản lý đã hoàn toàn chán nản và thất vọng Tiểu đao hừ một tiếng Cậu quay người đi không nhìn người đàn ông đang chắn trước cửa nữa Đồng vũ đâu? Tiểu đao trên tầm nhìn sang các kiểu quần áo đôi vãi trên sofa và trong vali Lại nhìn người trợ lý tóc ngắn đang cắn thẳng đứng ở cửa phòng Sao vậy? Đang chuẩn bị chạy trốn à? Đồng vũ đâu? Tiểu đao giận dữ khi nói ra hai chữ cuối cùng Đây cũng là lần đầu tiên cậu biết việc đồng vũ gây ra Thì đang cô ta cũng đồ dâu vào lừa Chứng truyền ở trên mạng trước kia lục dao là ai lục dao là thần toán từ tiểu đao Kính nể nhất Đồng thời cô cũng là bạn của cậu Nhưng đến bây giờ cậu mới biết Người phụ nữ trông thì đáng yêu trên TV Nhưng ở ngoài đời thật lại độc ác như vậy Lý Bách thật sự phải cải thiện mắt nhìn người của mình Người phụ nữ như vậy không xứng đáng để anh ta bảo vệ Ánh mắt dao động của trợ lý Tiểu Đao gật đầu với hai đồng nghiệp ở phía sau, chắc hẳn đồng vũ đang trốn ở trong phòng không trụ da. Tiểu Đao đi đến trước mặt trợ lý, cậu nhìn người trợ lý chỉ cao đến ngực mình. Đồng vũ đang ở bên trong à? Trợ lý cúi đầu không dám nói chuyện. Tiểu Đao kéo người trợ lý đang có ý định chắn ở trước cửa, cậu kéo cửa ra thì một chút đèn bàn liền bẫy thẳng vào mắt. Tiểu Đao vô thức quay lưng xuống, nhưng người trợ lý ở bên cạnh cậu lại không may mắn như vậy. Cô ta bị chiếc đèn bàn kia đập thẳng vào mặt, Lên kêu lên thảm thiết. Nếu quả đèn bàn làm bằng sắt khá nặng, Cứ như vậy là mặt của trợ lý chảy đầy máu, ngay quản lý vội vàng chạy đến, từng quần áo ở một bên lên, ấn vào chỗ chảy máu trên trán trợ lý. "Đồng vũ, cô đang làm gì vậy?" Đồng vũ không ngờ rằng cô ta lại ném chúng người khác, lúc này cô ta còn cầm mấy chiếc hộp chuẩn bị quăng qua đó. "Tôi, tôi không cố ý đâu." Một cô ta bấp máy một lúc mới phát ra tiếng Thì cảnh sát đột nhiên đến tìm chỗ ở của đồng vũ Nhưng lúc này tại chỗ ở của cô ta ngoài nghệ sĩ ra còn có phóng viên đang tụ tập ở dưới lầu Ngay từ khi xe cảnh sát xuất nhận, đám phóng viên này đã bắt đầu tục địch đòi Bọn họ đã đánh hơi được đây sẽ là một tin tức rất lớn Quả nhiên không bao lâu sau, bọn họ nhìn thấy đồng vũ bị hai cảnh sát đưa xuống dưới nhìn thấy xe cảnh sát nhanh chóng rời đi hai phóng viên kích động ôm máy quay phim chúng số đôi chúng số đôi một người sang ngoại tình làm gì có sức hút bằng tin nghệ sĩ của tinh thần bị cảnh sát bắt chứ tiếng nói của tuần này chắc chắn là tin này rồi hạ thần phong về cục cảnh sát bây giờ cả hai vụ án đều đang được tiến hành tiểu quách tiến lên phía trước hỏi anh lúc giao thế nào rồi anh cởi chiếc áo khoác nhàng trên người ra hà thần phong sắm tay áo lên Đang ở trong bệnh viện tinh dưỡng Đây là báo cáo kiểm tra vết thương vùng mặt của cô ấy Vương Nho và Chu Tiếu đều gọi trong cuộc à Vâng, anh Phong, anh đi đâu trước à Hạ Tình Phong im lặng một lát Từ bây giờ anh rất muốn trực tiếp đi hỏi cung Chu Tiếu Nhưng lý như anh Chí nói với anh rằng Anh phải đến chỗ Vương Nho trước Anh ta có liên quan đến hai vụ án mạng Cứ để Chu Tiếu đợi Hạ Tình Phong và Tiểu Quách đi vào phòng thẩm vấn số 1 Vương Nho im lặng khi hạ tình phong đi vào, anh ta liền gần đầu lên, sau đó mở lời. Anh là đội trưởng hạ tình phong vậy không? tuy hạ tình phong cũng có chút danh tiếng, nhưng cũng chỉ là danh tiếng trong đội cảnh sát. còn vương nho mất tích nhiều năm như vậy, sao lại biết được tên của anh chứ? anh là vương nho. vương nho gật đầu. tôi biết chắc anh muốn hỏi điều gì. hà quý là tôi giết, còn đỗ vinh hỷ là tự sát tại sao anh lại giết hà vĩ hà vĩ và vương nhoi chưa đồng thời xuất hiện lần nào giữa hai người căn bản không có vấn đề gì khả năng duy nhất chính là vì tạ điền nhưng vì tạ điền mà giết một người vô tội thì dường như đây cũng là việc hết sức miễn cưỡng không giết cậu ta thì làm sao tôi tìm được tạ điền vương nhoi cứ như đang nói đến một việc rất đơn giản nhưng hạ tần phong lại cảm thấy khó chịu lý do